các bạn đang nghe tại đọc truyện audio can thiệp việc nhà tổng giám đốc chỉ là tổng giám đốc ra nữ giúp việc lén lút chạy đến lỗ thông gió ngân hàng chuyện này tôi nghĩ công ty cổ đông cùng truyền thông đều đã thực cảm thấy hứng thú này là tôi đến hà diệt vũ vừa muốn mở miệng điền nhìn đến đoàn uy kỳ khuôn mặt tuấn tú thường hiện lên một tia làm cho người ta sợ hãi tức giận nếu tôi nhớ không lầm hiện tại người phụ trách ngân hàng là họ đoàn Chứ không phải họ Kim. Tôi đương nhiên biết Kim thư ký xuất phát là vì suy nghĩ cho ngân hàng. Bất quá tôi có thể cam đoan với cô. Cô cái này nhất định không làm nguy hại cho ngân hàng. Hắn như vậy thật đáng sợ. Ít nhất là từ khi nàng biết hắn tới giờ chưa từng thấy hắn phát hỏa lớn như vậy. Học Duyệt Vũ rụt lui cổ, kéo kéo tay áo của đoàn úy kỳ. Kia đem thẻ nhớ trong túi đem ra. Này, là tôi tìm được trong thư phòng. Tôi nghĩ, tôi nghĩ anh chắc hẳn là cần nó. Hắn cúi đầu nhìn đến thẻ nhớ nho nhỏ kia, đứt mắt một cái, sắc mặt bỗng rừng trở nên có chút động dung. Hắn lấy ra khăn tay, ở nàng dính đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ nhắn, thượng nhẹ nhàng, lau lau rồi vài cái. Này mềm nhẹ động tác, làm cho một đám xem náo nhiệt, viền công thiếu, chút nữa không ngã phá kính mắt. Cho dù tưởng lấy thẻ nhớ cho tôi, cũng không cần phải khó khăn như vậy. Hắn một bên lau cửa mặt nàng, một bên thấp giọng gian dạy. Khẩu khí cùng lúc nãy hoàn toàn khác nhau Khi nhận được điện thoại kêu cứu của nàng Hắn rõ ràng cảm giác được trái tim của mình đập nhanh hơn Hại hắn còn tưởng rằng Nàng ở nhà bị người ta bắt cóc tống tiền Nhìn thấy nàng bình an vô sự xuất hiện trước mặt Mới thở dài một hơi Đồng thời hắn cũng cảm thấy chính mình luôn cao ngạo Không biết từ lúc nào lại để ý đến tiểu nữ nhân này Càng ngày càng nhiều Tôi đương nhiên muốn chạy tới cửa lớn tìm anh Nhưng là anh cũng không biết Là anh ngân hàng bảo toàn có bao nhiêu tận trách Tôi chỉ bất quả nói ra một chút tên của anh mà thôi, bọn họ cũng rất vô tình đem tôi chạy đi ra ngoài. Còn có... À, trời ạ. Nàng chỉ cảm thấy thân mình bị nâng lên, hắn đang ôm nàng. Lúc gần đi, đoàn úy kỳ còn nói lại với mọi người. Từ nay về sau, nếu nhìn thấy gương mặt này xuất hiện trong ngân hàng thì cho phép nàng gặp tôi. Nói xong, hắn không để ý tới mọi người kinh ngạc, nhân viên bất khả tương nghị, Cùng với Kim Thư Kỳ rõ ràng đang ghen tị kia, xoay người đem nàng vào phòng của chính mình. Đoàn úy kỳ cẩn thận đem Hạ diệt Vũ để lên sofa. Chính mình ngồi bên người nàng, ôn nhu xem kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Có bị thương không? Có đau không? Hạ diệt Vũ nhớ tới chuyện mình vừa mới đối mặt với con chuột bự. Đôi mắt nhịn không được lại đỏ lên. Nàng cắn miệng, làm nũng chìm vào đầu gối của chính mình. Chỗ này đau quá nha, người ta đợi đã lâu... Phòng trợ lý, anh giúp tôi đi mua một chút thuốc mỡ trừ sưng đỏ. Phân phó xong, hắn lại trở về ghế sofa, kéo đầu gối nàng lên đùi chính mình, nhẹ nhàng xoa giúp nàng. Đáng đời lắm, tại sao không gọi điện ngay cho tôi? Anh kêu buổi sáng anh hung hăng như vậy, còn nói không cho sự cho phép của anh, không cho tôi bước vào thư phòng nửa bước, tôi sợ lại bị anh mắng. Tiếng đập cửa đánh gãy lời của nàng, đi vào là quản lý của phòng đầu tư tập đoàn Cẩm Phong. Khi hắn nhìn thấy hào duyệt vũ Vẻ mặt có chút đố kỵ Đoàn úy kỳ hướng hắn gật đầu Có chuyện gì cứ việc nói À là như vậy Đối phương vẻ mặt cung kính đi đến trước mặt đoàn úy kỳ Giao cho hắn một phần văn kiện Đây là tư liệu của giai bảo thực nghiệp Và trần thị xí nghiệp Chờ ngài chi cổ phiếu Đoàn úy kỳ tiếp nhận văn kiện Không chút để ý nhìn thoáng qua Vậy anh cảm thấy mua bên nào thì tốt Quản lý phòng đầu tư Thực nhanh chóng đáp Trần thị xí nghiệp đi, bởi vì... Đột nhiên thanh âm hài duyệt vũ chen vào. Trên thực tế, tôi cảm thấy giai bảo thực nghiệp có vẻ khá hơn. Lời của nàng khiến cho đoàn úy kỳ chú ý. Hả? Giai bảo thực nghiệp? Hắn nâng tay có ý bảo quản lý ra ngoài. Nếu tôi nhớ không lầm, lần trước có người đã trách cứ đồ trang điểm của giai bảo thực nghiệp, sinh ra tác dụng phụ. Trong khoảng thời gian này báo chí mỗi ngày cũng nói công ty này đã muốn phá sản, cổ phiếu cũng thuật giá. Cô nghĩ như thế nào lại chọn công ty này? Hoa Diệt Vũ ai đầu liếc hắn. Làm ơn, xa bảo quả thật là một công ty sản xuất đồ trang điểm không sai. Tuy rằng truyền thông gần đây có đăng nhiều tin phản đối bạn họ, nhưng đây là tin tức giả của bạn họ. Đoàn úy kỳ như mày. Cô làm sao mà biết đó là tin tức giả? Hắn đột nhiên sinh ra tò mò với cô. Trên thực tế, hắn cũng là cha nhiều lắm mới moi được tin này. Hoa Diệt Vũ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng là tôi tự mình phán đoán, bởi vì giai bảo thực nghiệp vẫn đang bí mật nghiên cứu một sản phẩm bảo dưỡng mới. Nếu đưa ra thị trường, công ty bọn họ đảm bảo sẽ tăng mạnh số lượng tiêu thụ. Đến lúc đó cổ phiếu cũng sẽ tăng lên. Sao? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện